Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Em ở đây nói chuyện hoang đường gì vậy? Anh không dám tin, gầm nhẹ một tiếng, trong lòng nhói đau sắp chết. Đứa nhỏ cần mẹ, sao em có thể ném nó cho anh chứ? Vì đứa nhỏ miễn cưỡng cột hai người vào một chỗ là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời. Cô nén nước mắt, kéo tay anh đang cầm tay mình ra. Em! Trong nháy mắt khi tay anh bị cô kéo ra, nghiêm hâm cảm giác trái tim mình đang dần dần sụp đổ. Em thật sự không cần anh nữa sao? Là anh quá tự tin cũng quá khinh thường tầm quan trọng của vận như mới có thể tàn nhẫn tổn thương cô, xem nhẹ cô hôm nay chuyện thành ra như thế này còn có thể trách được ai? Chỉ có thể trách mình quá ngu xuẩn, chậm chạp đến nỗi mất đi cô mới biết cô đã xâm nhập tứ chi mình mặc dù chỉ là chia lìa ngắn ngủi đều làm anh cảm thấy cõi lòng tan nát Không đúng là anh không quan tâm em Cô lắc đầu không có chú ý tới đáy mắt anh đang đầy đau đớn, nếu không phải bà nội bức hôn, anh sẽ không lấy em, nếu anh thật lòng cần em sẽ không động một chút là hoài nghi em như vậy. Không, có như bà nội không có bức hôn, anh vẫn sẽ lấy em, anh chán nản gầm nhẹ nói, anh chưa bao giờ nghĩ tới không cần em. Em cái gì cũng không có, anh cần cái gì ở em? Cô cười khổ Mẹ chồng nói không sai Cái gì em cũng không thể cho anh Anh vẫn nên đi tìm đối tượng thích hợp với mình đi Em chúc phúc cho anh đó Đi chúc phúc hắn đi Khó mà kiềm chế sợ hãi không thể ngăn cản Anh nổi nóng kéo cô vào trong ngực Động tác mặc dù thô lỗ lại tránh không thương tổn đến bụng của cô Anh muốn em trả lại cho anh tình yêu trịch đường dây 10 năm trước Muốn em trả lại anh hạnh phúc thật ra thuộc về anh Đó là em thiếu nợ anh Anh muốn em một lần trả lại cho anh toàn bộ. Trương vận như ngây người ra, cô từ từ cảm giác anh run dẩy, giọng nói vỡ vụn của anh, người đàn ông kiên cường như sắt thép trong lòng cô. Thế nhưng ôm cô đến phát run. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ, chẳng lẽ là cô nhìn lầm? Chẳng lẽ anh cũng giống như bản thân, chưa từng dừng quan tâm đối phương? Nghiêm hâm, trái tim bị thương của anh run dẩy được chấn an, tim cô căng thẳng, vỗ nhẹ lưng anh. Không buông, anh tuyệt đối sẽ không buông em ra nữa. Anh ôm thật chặt, giống như như vậy mới có thể chứng minh cô ở trong lòng mình, chưa bao giờ từng rời xa anh vậy. Em đừng hòng vứt con cho anh, một mình vui vẻ, tự do, tự tại. Tính trẻ con oán trách khiến cô thiếu chút nữa bật cười, nhưng trong đầu có quá nhiều nghi ngờ cần làm rõ. Cô rút đầu vào ngực anh, tay nhỏ không ngừng khẽ vuốt lưng anh. Mười năm trước là mẹ chồng muốn em rời khỏi anh. Em cũng không có nợ anh cái gì. Cô thủ thỉ, khóe miệng lại không tự chủ được nâng lên. Có, em nợ anh một cơ hội nói rõ ràng. Năm đó em không nên không nói lời nào mà đã bỏ đi như vậy. Nghiêm hầm dùng sức hấp thụ hương thơm trên người cô. Nói gì cũng không buông cô ra chút nào. Tự em chặt đứt tình yêu của chúng ta, đó là em thiếu nợ anh. Em không thể để anh vì em mà mâu thuẫn với mẹ Đúng là cô ích kỷ Nhưng cô chỉ là không muốn làm khó anh thôi Dù vấn đề gì đều có phương pháp giải quyết Em không nên chuyên quyền đục đoán vậy Cảm thấy thái độ cô mềm hóa Anh nhìn hốc mắt đầy nước mắt của Vận Như Đau lòng vì cô lau đi nước mắt Ba nói em phúc hậu Nhưng đối với anh mà nói cũng rất tàn nhẫn Cô chừng mắt nhìn Không ngờ ba chồng sẽ nói giúp cô Được, chuyện kia coi như em không đúng Hít một hơi, cô không hề trốn tránh mà nhìn thẳng mắt anh Nhưng anh rất rõ ràng, vấn đề lớn nhất của hôn nhân chúng ta là anh không tin tưởng em Em cho là em cũng không nợ anh cái gì Đó là vì anh ghen, anh không hề che giấu nữa tình cảm trôn sâu của mình Coi như nói ra sẽ bị cô cười cả đời, anh cũng đồng ý như em lấy ra lý do qua loa tắc trách của anh không? Em nói em yêu một người đàn ông khác mới có thể chọn rời bỏ anh Cho nên ngụy Trí Hạo vừa xuất hiện Anh không cách nào không xem anh ta là tình địch Anh sợ chuyện xưa tái diễn Anh thật sự rất sợ đấy Nhưng là... Rõ ràng là bà nội buộc anh kết hôn anh mới lấy em đó Cô mím môi trong lòng bất bình nói Mười năm trước nếu chúng ta không tách ra Nói không chừng không cần chờ bà nội ép anh Chúng ta đã sớm kết hôn rồi Chỉ không được, nhịn không xong, anh cười khẽ một tiếng. Nói nhảm, em mới không tin anh có biện pháp giải quyết thành kiến của mẹ chồng đối với em. Cô bĩu môi kháng nghị. Mẹ chồng à, mặc dù mẹ có thành kiến với em, nhưng em vẫn tôn kính bà như mẹ ruột. Anh tin mẹ sẽ hiểu. Anh yêu lòng dạ lương thiện và khoan dung của cô, làm sao có thể chịu buông tay. Á, mẹ chồng trước. Cô không tự chủ đỏ mặt, dám thêm chữ trước vào.